chương một r ư ơ i mốt chiến đấu kịch liệt mọi ra ẹ làm sao có thể bén nhọn như vậy thể thuật phóng phật làm chủ y bách luyện một dạng lợi hại như vậy thể thuật làm sao sẽ xuất hiện tại trên người của hắn mọi ra ẹ kinh ngạc không hiểu nhìn dịch thần trong tình báo theo như lời dịch thần không phải cận chiến không đủ mạnh trả cờ giả không nhiều đủ sao nhưng là hiện tại thuấn sát ba cái kiếm thuật xuất chúng vân nhận triển hiện ra thể thuật căn bản là không phải trong tình báo nói như vậy hơn nữa cái kia che lấp màu lửa đỏ hỏa diễm hình thái là cái gì ghê tởm tình báo không đủ không phải không phải tình báo không đủ là người đàn ông này ẩn giấu quá sâu phản ứng lại mọi dạ ẹ、e、sắc mặt đại biến lúc đầu nhằm vào dịch thần không đủ bọn họ chế định cái này bắt rùa trong h ũ kế hoạch là rất thành công ít nhất chính hắn thì cho là như vậy có thể hiện tại theo dịch thần tiến nhập tử vong chi thương hình t h ứ c hiện ra lực lượng đến xem bọn họ một lần này kế hoạch rất có thể sẽ thất bại t á t phượng điên lộ cạn mỏ y y h ả mới vừa rồi còn cùng một chỗ đảm t i ê u gió sinh đồng bạn nhưng bây giờ biến thành thi thể nằm dưới đất chung quanh vân nhẫn r ồ n dập phát ra phẫn nộ đau thương quát trói thai xem ra là không sai các ngươi phương thức tác chiến hoàn toàn là nhằm vào ta mà đến nói như vậy các ngươi cái này nỉ dạ tiểu đội chính là chuyên môn vì đối phó ta mà tạo thành rồi dịch thân nói ra có thể ở xa như vậy khoảng cách đã tìm được ta xem ra các ngươi làng mây cũng có hết sức xuất sắc điều tra nỉ dạ ghê tởm hôn đản đi chết đi một bên năm vân nhẫn giống giận kết tấn vân lưu mỹ c ả rủ kỳ chém cái này nằm nỉ dạ so với mới vừa vân nhẫn càng thêm lợi hại bén nhọn hình trăng l ư ớ i liềm chạm kích từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến chạm kích còn chưa tới một cô bén nhọn kính phong liền đập vào mặt t h ổ i được dịch thần được da thịt đều có điểm làm đau thế thân thuật dịch thần nhất chiêu thế thân thuật tránh ra năm người vây công còn kéo dài khoảng cách vừa mới chuẩn bị giơ súng bắn chết năm người thời điểm được xưng ơ đệ tam ra c ả bên trái tay phải mọi dạ ẻ trong nháy mắt xuất thủ lôi đ ộ t lôi nha liệt địa thuật di như thiểm điện lôi minh một dạng không ra tay thì thôi vừa ra tay mọi dạ ẻ cho thấy tốc độ kinh người lóe lên một cái sẽ đến dịch thần trước mặt một q u y ề n thích được dịch thần không cách nào đối với năm vân nhẫn nổ súng đồng thời tay kia nổi lên lóng lánh không ngừng lôi điện những thứ này lôi điện che lấp mọi dạ ẹ tay tạo thành một đạo nhọn lôi nha đả kích đi qua so với lôi điện sao dịch thần dung cổ tay c ặ t thủ thương bị m ỏ i dạ ẹ mở ra nòng súng tuy là không có chỉ vào m ỏ i dạ ẹ thế nhưng một viên lôi đình viên đạn nhưng ở quẹo vào trực tiếp đánh vào hắn lôi kỳ bạ bên trên phốc phốc m ỏ i dạ ẹ hơi biến sắc mặt cánh tay phải thu hồi lại đang lóng lánh lôi điện bao vây có thể chứng kiến máu tươi nhỏ xuống nhưng m ỏ i dạ ẹ nhưng không có thối lui ngược lại là một kích bén nhọn tiên tối đi qua đùi phải của hắn hiện lên ra khỏi lôi điện lôi độn nư tờ lôi trọng phủ chân của hắn phóng phật một bà trầm trọng mà sắc bén còn bị lôi điện che lấp lớn đại phủ đầu đối mặt mọi giả ẹ、e、bén nhọn một kích coi như là dịch thần đều lộ ra một tia thận trọng là ngây nghỉ dạ khí lực đều hết sức cường đại thể thuật kiếm thuật vô cùng xuất chúng hiện tại hắn là kiến thức đến, đến rồi uy lực rất mạnh nhưng vô dụng ở nơi này dưới trạng thái cắp ngươi tại sao có thể là ta đối thủ thân ở tử vong chi thương dưới trạng thái dịch thần tốc độ phản ứng cực nhanh chân trái lui về phía sau một bước nhỏ tay trái nhất chuyển trong lúc đó c ắ t thủ thương từ thủ đoạn trong đi tới mu bàn tay nhưng không có rứt tại bên trên trong nháy mắt này dịch thần tay nổi lên một đoàn tràn ngập bạo tạc lực cao ôn hòa diễm ở tử vong chi thương quang mang phụ trợ hạ càng thêm trói mắt bạo viêm ngũ chỉ x u ố n g t r ả o chân đụng nhau bạo viêm cùng lôi điện không ngừng sẽ rách đụng nhau sinh ra kịch liệt bạo tạc một cố năng lượng to lớn lưu k h u y ế t t á n ra hai người chân đạp mặt đất sụp đổ xuống phía dưới từng viên tùy thời vô căn cứ mọc lên phanh sau một kích hai người đồng thời rút lui mấy chục thước mới vừa rồi bị dịch thần từ thủ đoạn quăng m u bàn tay cặt thủ thương vờn quanh một vòng sau đó vừa vặn ở dịch thần quay ngược lại trong nháy mắt một lần nữa rơi vào thủ đoạn thực chỉ bóc cỏ mấy viên bạo viêm viên đạn đâm đi qua lôi độn lôi nha cùng nổ mọi dạ ẹ c ư nhiên miệng phun lôi điện tạo thành một đạo gào thét ra lôi điện r ă n g nanh nện bạo viêm viên đạn bên trên nhìn như dịch thần chiếm cứ phía có ở dịch thần rút lui thời điểm chung quanh vân nhẫn có thể không phải đang xem kịch thấy được dịch thần cùng mọi dạ ẹ tách đi ra bọn họ lập tức đem cầm cái này chiến cơ lôi độn tuyệt lôi kiếm múa ngũ đại vân nhẫn tay c h u n g nhẫn đao bạo phát ra đùng đùng lôi điện ở lôi quang phụ t r ợ hạ có thể nói là uy vũ không gì sánh được theo bọn họ chém ra một đ a o năm đạo lôi điện chạm kích sẽ rách đại địa từ năm phương vị cùng nhau chém tới muốn hình thành vây kín đáng tiếc tốc độ của các ngươi chậm một chút dịch thần chân phải nhất chuyển đoạn ở năm đạo lôi điện chạm kích hình thành vây kín phía trước liền xông ra ngoài nam nham nhẫn trước tiên vung đao ngăn cản có ở lúc này một bên trên núi cao l ạ i nhưng rơi xuống một đạo laser a một người trong đó vân nhẫn thân thể trong nháy mắt bị r u n g xuyên cẩn thận là ảnh phân thân đó là hắn kích quang vũ khí đã biết dịch thần kích quang thương mọi dạ ẹ trước tiên nhắc nhở đáng tiếc hiện giai đoạn chế tạo ra kích quang thương uy lực thì lớn tốc độ là nhanh nhưng muốn xúc điện cũng vô pháp bắn liên tục dịch thần trong lòng thầm than một tiếng nếu như xạ kích tần suất rất nhanh uy lực quá mạnh lời nói nhất định chính là trên chiến trường đại s ạ s i vài cái vân nhẫn vẫn là lần thứ nhì đối mặt vũ khí như vậy cái kia tiếp cận tốc độ của ánh sáng để bọn họ đều vô cùng kinh hãi không còn nói tiên tri đạo tỉnh tình huống bên dưới nếu như không có siêu cường tốc độ phản ứng cùng đối với nguy hiểm cảm giác nói căn bản khó có thể né tránh trong lòng kinh hãi cố kỵ tùy thời xạ kích tới được la re tỉnh tình huống bên dưới khí thế của bọn họ nhất thời giảm xuống phối hợp tiến công cũng sẽ không giống như vừa rồi bên kia rất mạnh an ý dịch thần lập tức nắm chặt xảo túng tức thể cơ hội tay phải vung mấy viên đóng băng lựu i đạn rơi tại bọn họ bên người muốn nổ tung lên bốn người có ba cái bị đông kết một người trong đó cách xa hơn một chút một ít đúng lúc vận chuyển lôi điện trả cờ giả ngăn cản không có bị đông lại d i ư ơ n g tay mọi giả hẹ hét lớn một tiếng toàn thân toát ra trói mắt lôi quang phóng phật thiểm điện phụ thể một dạng một bước trong lúc đó vượt qua khoảng cách của hai người một tay bắt được dịch thần vung đập vào bên trên bạo nổ dịch thần bùn một tiếng biến thành một đoàn yên vụ ảnh phân thân mọi giả hẹ đồng tử co rụt lại vừa định né tránh thời điểm lại phát hiện bên chân của chính mình ở ảnh phân thân biến mất trong nháy mắt một viên đóng băng lựu i đạn rơi trên mặt đất bùn một tiếng đưa hắn bao trùm ở bỏ vào băng bạo t ạ c ở giữa cầu thả cầu vô tốt